Chương này không có tên. Tác giả bị bí, các bạn sa tay giúp nhé. Thằng trà đá giật mình cái đợt Một gã cửa xe mô tô kền càng, lướt bánh em như ru lên vỉ hè. Gã bận toàn đồ đen, mắt kính thang, mũ bảo hiểm đen. Cánh tay để trần, xăm một con bào cạp đen. Rau cầm để chóp nhọn đen hoắt. Như dầu hát Nhưng thằng trà đá Không vì thế mà giật mình Nó giật mình vì thấy con đại bàng Đang đậu trên vai gã Là mặt kia Con đại bàng nữa Giống hệt con đại bàng Mà nó từng thấy khi leo lên ngọn cây me Ê nhỏ Gã cưỡi mô tô rất hàm hỏi Dạ Thằng trà đá lật đật Rồi khỏi ghế Tiến lại chỗ Thực ra là nó muốn nhìn kỹ con đại bạn, nhưng gã hầm hố điện chằng mặt. Mày đứng im đó, tới gần nó mổ lòi mắt ráng chịu. Hả? Thằng trà đá giật mình, nhảy thục lui. Gã hầm hố vẫn ngồi trên xe mô tô, lắc lắc cái cổ. Thằng trà đá thay phía sau cái cổ gã một con rắn đang bò lên, miệng há lưỡi thè Một con rắn hình xăm.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 Cái này chắc mắc tiền lắm. Tao cũng không biết là bao nhiêu, nhưng xài đã lắm. Mày sướng thiệt, có cả cái smartphone. Còn tao, cái của bắp cũng không có. Rẻ mà, nghe má tao nói về điện thoại bàn phím, rẻ lắm, mấy trăm ngàn là có một cái của bắp rồi. Mày nói nghe hay ha, nhưng tao làm gì có mấy trăm ngàn? Đừng nói, Là mày bày tao chơm tiền ông già tao nha Ông mà biết là cạo đầu liền Mệt mày quá Tao đâu có suối mày chơm tiền Thôi để rồi tao kiếm cho mày một cái Ê thiệt hả Thiệt chứ sao không Má tao có một cái cùi bắp Bị hư Để tao xin rồi đi sửa cho mày xài Nhưng phải tốn tiền nạp cạt nữa đó Ừ thì mỗi lần nạp 20 ngàn thôi Không tốn tiền nhiều đâu Mày đừng lo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 Nhỏ, vẻ bí mật. Ông Trạng đang ngồi xem tivi, chóc chóc lít nhìn hai thằng, đoán chừng bọn chúng đang nói chuyện gì. Nhìn tivi thì mở to, còn hai thằng thì xì xăm, lúc to lúc nhỏ. Tay ông nghe câu được câu mất. Câu cuối cùng ông nghe được là Con đi chơi với thằng Tuấn Anh một chút nha. Nói xong hai đứa nó biến nhanh khỏi nhà. Ông Trạng tiếp tục xem tivi.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 Nói đi, có chuyện gì? Thằng trà đá lên tiếng sau khi hớp một ngụm nước mía. À, thì chuyện thằng em, con bà cô của tao đó mà. Thằng mặt ngã hả? Sao, có chuyện rắc rối gì hả? Ừ, thì cũng có chuyện. Chuyện này làm cho cô tao và ba má tao lo lắng mấy bữa nay. Vì như mày cũng biết, cô tao đưa thằng Tuấn Em vô Sài Gòn là để chữa cho lành khuôn mặt.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 Kẹt kẹt kẹt Rồi thì chết miệng chạc chạc chạc Rồi thì cười hi hi hi Nhưng giấc mơ của Thành Tuấn em tối nay Có đổi khác Cảnh nó thấy là cùng anh Tuấn Anh Và anh Trà Đá Đi chơi ngoài bờ kè nhiêu lộc Vì sao người lớn thích việc quê Còn con nít thì mê trò chơi điện tử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 Mẹ của bạn thích về quê, bởi lần nào về cũng được bà con hàng xóm khen lớn tuổi rồi mà vẫn giữ phọt đẹp. Mẹ bạn cũng được trầm trồ vì không đúng tới một miếng thịt mà chỉ ăn toàn cá với rong biển. Thế rồi bên mâm rượu lúc nào cũng sơm tụ của phụ huynh. Các bạn nhỏ lại nghe những câu chuyện hoài của Hương. Có khi diễn biến gây cấn đến rơi nước mắt. Có thể là lần đầu tiên bạn thấy chú đầu trọc, rô dê, tướng tá bẩm trợn. Như chú Huy Tuấn, giám khảo chương trình Việt Nam God Talent Khóc tu tu tu khi kể về con đường xưa chú đi Vàng lên mái tóc thề Ngõ hồn dân thái tê Có thể là bạn sẽ hoảng hồn Khi thấy một bát tóc dài Như bác giáo sư Cù Trọng Xoay Trong chương trình Hỏi xoáy Đáp Xoay trên tivi Cùng đối đáp pha trò Với chú miệng cười chấm chím Có tên là Xuân Bắc Đập cái kính cận giày cỡm xuống bàn, xoắn tay áo lên như muốn choẳng nhau với chu râu cá chốt đầu trọc lóc. Nhưng không choẳng, chu kính cận đột nhiên ngửa mặt lên trời thang rằng, Ôi, làm sao tìm lại được bảy đơm đớm yêu dấu ngày xưa? Ôi, ngày xưa, những đêm ở quê, trong vườn, ngoài đường, ta thường thấy bảy đơm đớm bay lên lập lòe, bay lên như múa xòe trong bóng đêm. Giờ sao không thấy một con đơm đớm lập lè nào? Tại vì sao? Tại vì sao? Ai trả lời cho tôi câu hỏi này? Ôi, ngày xưa. Ôi, bảy đơm đớm của ta. Ôi, ôi. Rồi thì đột nhiên, bạn bị mắng một cách ngon lành. Thằng rơm, thằng rơm. Tắt máy ngay, dẹp máy trò chơi điện tử ngay cho bạn nghe. Đi chơi đi, ra đường làng mà ngắm mây lang thang.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 Nhưng tất nhiên là chỉ nói trong bụng thôi, vì bạn thừa hiểu. Nói lúc mầm rượu đang sôi nổi, từng bừng thế này, bạn sẽ rất dễ bị huy vào tội, hỗn hào, mất dậy. Lúc đó có thể bạn lại nói thầm, Thôi, con mở iPad cho trò tiểu quái, sơn ít đây. Ôi, con ghét về huy, con ghét, con ghét. Thằng Tuấn Anh cũng từng rơi vào tình cảnh như vậy. Bà nó... No, Thường thích về quê Đà Nẵng Vào những dịp có thể Những lúc nó ngồi sầu vến mỏ đó Thì thằng Tuấn Em chưa ra đời Má thằng Tuấn Em xin chị Hà Đến khi chị Hà 6 tuổi Thì thằng Tuấn Em mới oai oe Cất tiếng khóc chào đời Sau này thằng Tuấn Em Nghe người lớn nói Là vì bể kế hoạch Chứ không thì nhà chỉ có một chị Hà Nhưng nói vậy Không có nghĩa Là ba mẹ không thích sự hiện diện của nó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 Ra chỗ công viên 30 tháng 4 xem biểu diễn ảo thuật đường phố. Bảo đảm không hay, không ăn tiền. Tuấn Anh nói vậy. Nhưng hôm nay thằng Tuấn Em phải đi bệnh viện làm cái xét nghiệm tấm quát theo lời dạng của bác sĩ để sắp tới giải vẫu thẩm mỹ. Trà đá bị tát, sừng má Trong buổi sáng mà thằng mặt nạ túng em đi bệnh viện thì thằng trại đá đi hiệu sách cũ. Chuyện ở bệnh viện thì kể ra nghe rất chán. Vì thường là bác sĩ sẽ không nói gì, chỉ đưa mắt dầm dầm, đưa tay ấn ấn, rồi rút bút ra, viết soạt cái toa thuốc. Rồi thì phải vất cái tay, ý nói là xong rồi đó, về đi. Nếu như bệnh nhân lo lắng hỏi, Dạ, tôi sao rồi bác sĩ, có hy vọng gì không bác sĩ ơi? thì rất có thể bác sĩ cũng dòm dòm rồi đưa tay phải phẩy phất, phất miệng nhô nhô nhọn nhọn phía sau cái khẩu trang. Cứ uống thuốc theo toa rồi đúng ngày tái khám. Trong khi bệnh nhân chưa kịp hỏi thêm thì đã có một bệnh nhân khác chen tới ngồi xuống. Bác sĩ lại đưa mắt dòm dòm, đưa tay ấn ấn. Bệnh nhân lại chờ cái miệng sau cái khẩu trang của bác sĩ nhô nhô nhọn nhọn vặt phập, phập. Sự chờ đợi nhiều khi là không có kết quả gì, tức bác sĩ sẽ không nói gì hết, nhưng dù sao thì cũng có toa thuốc mang về, có lịch hẹn ngày tái khám. Mệt mỏi nhất là việc lấy phiếu rồi ngồi chờ kêu tên vào phòng khám. Rất may là thằng Tuấn em không cần phải khám, nó chỉ cần làm các xét nghiệm, mang kết quả về đưa cho bác sĩ là được. Sáng hôm nay cô Lý đưa thằng mặt nạ Tuấn em đến bệnh viện từ lúc 4 giờ sáng. Không biết là họ phải chờ đợi bao nhiêu lâu Mà thôi Chuyện ở bệnh viện chán chết Bây giờ xin kể chuyện thằng Trà Đá Đi kiếm cuốn sách dạy học vẽ Mặc dù mỗi ngày đi qua lại Đường cây me Không biết bao nhiêu lần Nhìn vào mấy cái hiệu sách cũ ấy Không biết bao nhiêu lần Nhìn đây là lần đầu tiên Thằng Trà Đá bước vào đó Ban đầu nó cứ hình dung Phía sau đóng sách cũ chất cao ngớt ngoài kia Sẽ là một chú người gầy gò, mắt đeo kính cận, giày cộp, hoặc một ông già râu tóc bạc phơ. Nhưng hoàn toàn trái với hình dung của nó, chủ tiệm sách cũ là một bà sồn sồn, very béo, tức là rất mập, vô cùng béo phì, tóc xoăn tít, móng tay sơn màu xanh độc chuối nhìn rất quý phái. Cái bà này bở ấm nhôm ấm nhất, thay tội quá chừng. Thằng trà đá nói thầm trong đầu, còn miệng, thì nói, con muốn tìm một cuốn sách dạy vẽ căn bản. Vẽ? Bà chủ tìm sách hỏi lại. Thằng trà đá gợt đầu, bà béo đưa bàn tay ngang, rồi xòe ra, mắt nhìn vào những ngón tay, làm như những ngón tay đang chỉ dẫn bà cuốn sách dạy học, nằm ở đâu. Nhưng rồi bà nói, có đó, nhưng nó nằm đâu đó, tìm đi cưng. Thằng Trà Đá bắt đầu cuộc tìm kiếm trong hiệu sách cũ. Nó hơi ngạc nhiên là hiệu sách, không có một khách hàng nào ngoài nó. Trong khi tìm, thằng Trà Đá nhìn thấy một chồng truyền tranh, Lucky Luke. Nó cảm thấy nhớ nhóm tứ quái, đau trong hơn là chàng cao bồi nghèo, miệng ngậm cọng có khô Lucky Luke. Nghĩ về nhóm tứ quái, đau thân, khiến nó luôn mắc cười. Tụi bạn vẫn thường nói nó là Avril Dutton, còn thằng Tuấn Anh là Joe Dutton, một thằng cao nhồng, một thằng lùng xịt. Nhưng tao cao mà không đần, còn thằng Tuấn Anh lùng, nhưng phúc hậu ngang mẩy. Thằng trà đá với thằng Tuấn Anh luôn đến chính như vậy. Thằng trà đá rút đại một cuốn trong chồng truyền tranh. Ngay từ trang đầu đã thấy nhóm từ quái Dutton Dùng huống đào ngục, mắt cười không chịu nổi. Thằng trà đá thể cuốn lúc kì lúc cà xuống, với ý nghĩa nếu có tiền nó sẽ khuân hết chồng truyện tranh này về. Trong lúc lướt qua những trang truyện tranh vui nhộn, cái ý nghĩa muốn học vẽ lại in đậm một lần nữa trong đầu thằng trà đá. Nếu biết vẽ do ra trọ, nó sẽ vẽ ngay một cuốn truyện tranh vui nhộn. Thế là nó chăm chú, lục lạo, tìm cuốn sách dạy học vẽ. Cuối cùng thì thằng Trà Đá tìm được một cuốn dạy vẽ từ cơ bản đến nâng cao. Nó nghĩ đó là cuốn mà mình cần, nhưng bà chủ tiệm hét giá tới 70.000 Một xu không bớt, trong khi thằng Trà Đá vét hết túi, chỉ có 23.000 mươi Vậy mà nó cứ nghĩ sách cũ rất rẻ, thậm chí còn nghĩ cuốn này chỉ khoảng 5.000 đồng. Thằng Trà Đá bỏ lại cuốn sách, trong lòng buồn sầu và tiếc rẻ. Nó cũng biết nếu xin ông già nó 70 ngàn để mua sách thì đừng hòng. Đó là chuyện chim bao. Con sẽ quay lại lấy cuốn sách. Bữa nay con không đủ tiền. Thằng Trà Đá nói với bà chủ tiệm sách. Ok cưng. Bà chủ tiệm lại xòe bàn tay với những ngón tay xanh đọt chuối. Đặt cuốn sách dậy vẽ vào một chỗ rồi làm dấu và ngụy trang. Thằng Trà Đá không trở về tiệm hớt tóc. Mặt đạp xe ra ngoài bờ kè. Có một đoàn con gái mặc đồng phục váy trắng, áo thun xanh, mũ beret xanh, đạp xe đạp thể thao màu xanh, cắm cờ lụa màu xanh, đạp vòng quanh đường bờ kè. Một đoàn con gái xinh xinh đang đạp xe dạo chơi. Nhưng thực ra thì họ không chơi, nhìn kỹ thì thấy họ đang làm công việc quảng cáo cho hãng kẹo sữa xanh. Thằng trả đá dừng xe, Đứng nhìn đoàn con gái xinh xinh Những cô con gái này chắc học khoảng lớp 9 Nó phải kêu bằng chị Nhưng mấy chị này không có chị nào ca bằng nó Bù lại nhìn chị nào cũng xinh tươi Tóc uốn xoan vàng hue Mặt đánh vấn trắng Môi tô son hồng Nên trông càng xinh hơn Không chỉ riêng thằng trả đá Mà nhiều người ngoái nhìn đoàn con gái đạp xe đạp xanh Chợt thằng trả đá thấy một cô gái Như nhiều mắt cười với mình Thật không thể tưởng tượng được, các chị trông rất xinh, rất cá tính ấy lại, đá lòng nhiều mình. thần trà đá đứng ngẩn hơ, rồi chợt có một tiếng la lớn, thất nhanh. Cướp, cướp, cướp. Tiếng la từ hướng ngược lại với đoàn con gái đạp xe. Thằng trà nhìn thấy những chiếc ghế nhựa bay ve vèo ra đường. Những chiếc ghế ném ra nhằm cản đường tên cướp. Nhưng tên cướp đã tẩu thoát mất dạng. Lúc này mọi người xấm đồng nghịch, quanh nạn nhân. Thần trại đá hoành xe phóng tới. Có một bà bận đồ bà ba, như vừa đi vợ về. Đứng giữa đường dơ hai tay lên trời như cầu chúa, nhưng miệng lại nói to liên hội như chửi rủa như út ức. Ghê, ghê, ghê quá trời đất ơi! Ôi đất trời quá ghê! Lại thêm một người bị chặt tay, những tên cướp choi choi, Lại chặt tay người để cướp xe Dạ mang quá Còn ăn đâu mà không tấm đầu hết bọn chúng đi Bắt hết bọn xì ke ma túy này Tống chúng ra ngoài đảo đi Đảo điên hết rồi Cướp dưới hết ban ngày Chặt tay người dưới hết ban ngày Người đàn bà nói như mất kiểm soát Thằng trò đá chen xe vào đám đông Chợt có ai đó xông tới Dùng chân đạp vào cái bến xe của nó Đó là một anh dân phòng Anh này nhìn thằng trại đá như nhìn kẻ thù. Cái thằng này, mày chen vô đây làm gì? Coi, có gì mà coi? Về mà coi cái uh, mẹ mày á. Ê, sao tự nhiên chửi tôi? Tao thích thịt chửi. Mày làm gì tao? Biến đi. Không biến, làm gì tôi? Mày ngon hen, vô côn mất dạy hả mày? Ê, tôi là học trò, không phải vô côn. Mày mà học trò Học trò sao không tới trường Mà cả nhóm đây mày Học trò mà nói chuyện với người lớn cứ ê Ê là sao mày Ê kệ tôi Giờ ta nói lần cuối Mày biến không Không Thằng trà đá vừa nói chưa dứt lời Thì anh dân phòng vung tay tác vào mặt nó một cái bóp Một cú tác trời gián Khiến thằng trà đá loạn troạn Té khỏi xe liền sau đó Anh dân phòng vung gậy, nện vào lưng nó thêm một cái. Thằng trà đá ẻo người, biển nó rên lên vì đau. Nhưng nó không kêu la. Đám đông không để ý tới thằng trà đá. Anh dân phòng đứng dạng chân, tay phải cầm dậy, đập đập vào lòng bàn tay trái. Chân dậm dậm, miệng phun nước miếng, phì phì. Mẹ mày, tao đã nói là đừng có chọc tứng thao rồi mà. Thằng trà đá nhìn anh dân phòng bằng ánh mắt nảy lửa căm thù. Rồi nó ráng dựng xe lên, nhấc ra khỏi đám đông, mỗi lúc một đông. Ngủ say và ngủ gật. Có khi nào bạn thử đặt cho mình những câu hỏi gọi là ngớ ngẩn, vớ vẩn, lẩn thận không? Chẳng hạn, một hôm trời không nắng, cũng không mưa, cũng không hiêu hiu gió cho vừa lòng nhau nào đó. Tự dưng bạn tự hỏi bạn như vậy Nếu như không có những chiếc gương soi thì sao? Nếu không có những chiếc gương soi thì sao ta? Thì bạn sẽ không được nhìn thấy gương mặt mình mỗi ngày. Bạn sẽ không biết mình đẹp như con chêm chếp hay xấu như con châu chấu. Con gái thì không thể trang điểm, còn con trai thì không thể cạo râu. Rồi thì sao nữa? Nếu bạn nghe một ai đó khen bạn đẹp, bạn sẽ không có cái gì để kiểm chứng ngoài việc tin vào lời khen của người đó. Còn nếu bạn bị chê xấu, như con chí, bạn sẽ có cách thoát ngay nỗi buồn, vì lúc đó bạn nghĩ mình đẹp như con cá lẹp. Chẳng qua là không có gương để soi. Đại khái là như vậy. Thằng trà đá cũng từng có ý nghĩ ngớ ngẩn, vớ vẩn, lẫn thẩn về chiếc gương soi khi ngồi một mình ở tiệm hớt tóc. Nếu tiệm hớt tóc mà không có chiếc gương thì sao ta? Thì ba nó vẫn hớt tóc được như thường. Nhưng khách hàng chẳng thể biết tóc đẹp như thế nào hay xấu ra sao. Sau khi hoàn thành, bà nó cũng chẳng cần cầm tấm gương đưa qua đưa lại, nâng lên hạ xuống sau óc khách để họ kiểm tra xem tóc phía sau đã vừa ý hay chưa. Không có gương thì chẳng biết tóc mình xanh hay đỏ, đen hay trắng. Không có gương thì người đi hớt tóc sẽ lấy thợ hớt tóc làm gương. Thằng trà đá đã từng nghĩ như vậy. Còn lúc này, khi đứng trước chiếc gương trong nhà, nó không nghĩ linh tinh gì cả. Nó xem xét và nó nhìn thấy cái má của nó bị sưng vù. Hằng lên những dấu ngón tay. Nó vóc nước lên má, cảm thấy đau và rác. Lúc này, thằng trà đá cứ đứng chăm chăm trước gương và xem xét khuôn mặt. Bởi nó biết khi nhìn mặt nó thế nào, ông già cũng truy ra chuyện. Và mặc dù nó biết ông già sẽ không quất nó rồi nào, nhưng ông sẽ nói nhiều câu, nghe nhứt ốc lắm. Hoặc là ông sẽ bất thịnh lình, lấy tay, gõ lên đầu nó một cái đầu điến. Đầu là nơi để kính trọng. Thằng trại đá rất ghét bị gõ đầu. Nó cũng không thích bị nói móc họng hay mắc nhiết. Nó ghét cay ghét đắng khi bị người khác xài xễ bằng lời nói. Tất nhiên, những ai đánh nó, dùng bạo lực với nó... Thì nó cũng ghét đắng ghét cay. Như lúc này đây, nó cảm thấy vô cùng căm ghét ông dân phòng kia. Không chỉ mặt nó bị bầm, mà lưng nó thì đau điến. Một đường lằn rớm máu ngang lưng. Không soi gương thì nó cũng biết như thế. Cũng may dấu vết ở lưng có thể che giấu ông già nó được. Thôi kệ đi, giờ chỉ cần làm tan vết bầm ở mặt. Nhưng làm sao mà nó tan liền được? Lúc đó thằng trại đá cảm thấy thật chán nản. Nhưng rồi nó bóng thấy trong gương hiện ra khuôn mặt xinh đẹp của cô gái cưỡi xe đạp xanh. Chị ấy như vừa thổi vào tay nó một hơi thở mát lạnh bạc hà. Thằng trà đá bóng ngoái lại sâu lưng. Nó biết mình bị áo giác. Thằng trà đá nằm trên giường suy nghĩ vẫn vơ rồi ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Nó không khóa cửa vì ông già nó có thể về bất cứ lúc nào. Nếu nó chốt ở trong, ống sẽ la lối ẩm tói. Thực ra thì thằng trà đá không định ngủ, nhưng rồi tự dưng nó cảm thấy mệt quá, phải nằm xuống giường một lát. Khi nằm xuống rồi thì thấy buồn ngủ, thế là nó ngủ luôn. Thật kỳ lạ, lúc đó ở lớp học tiếng Anh, thằng Tuấn Anh cũng bị một cân buồn ngủ xăm chiếm. Kỳ nghỉ hè này có hai môn mà Tuấn Anh bắt buộc phải học, đó là ảnh văn giao tiếp và bóng rổ. Ông Châu, bà Tuấn Anh vẫn thường nói đi nói lại. Thế hệ tụi con không thể không du học. Thế hệ tụi con phải sử dụng tiếng Anh như là tiếng Việt. Thế hệ tụi con phải học hỏi người Mỹ, nước Mỹ, phải đến nước Mỹ. Vì thế mà thằng Tuấn Anh phải trao dồi tiếng Anh. Còn mong bóng rổ thì lẽ dĩ nhiên là để cải thiện chiều cao. Khi cơn buồn ngủ bất thần ập tới, thằng Tuấn Anh chợt nghĩ, quái, hồi tối mình đi ngủ sớm. Và ngủ thẳng giấc sao bây giờ lại buồn ngủ thế này cứ như là vừa uống liền một lọ thuốc ngủ vậy cần buồn ngủ như đang bò ngo một phát từ bụng lên mắt khiến mắt thằng Tuấn Anh giết lại đầu gật một cái sang bên trái rồi cần buồn ngủ lại ngoà một phát nữa mắt nó lại giết đầu gật một cái sang bên phải thằng Đạ Nam ngồi bên cạnh nhìn thấy thằng Tuấn Anh ngủ gật rất buồn cười Thế là nó cười phá lên. Tiếng cười của thằng Đại Nam khiến thằng Tuấn Anh giật mình. Cùng lúc đó cô giáo xinh đẹp Thu Minh đập cây thước, kêu cây bầm, vô tấm bản. Vấn trắng bay lã tả, cả lớp nín thanh. Thằng Đại Nam bậm miệng, mặt cuối gầm xuống. Tuấn Anh liếc mắt nhìn cô giáo Thu Minh. Cô giáo Thu Minh bước ra đứng giữa lớp, oai phong như nữ tướng đứng trước đoàn quân nhỏ bé. Cô đưa tay dơ cây thước như phất một đường gươm về phía thằng đại nam Em đại nam đứng lên cho cô Thằng đại nam đứng lên đưa tay gãi đầu gãi tai Nhận tiện đối các bạn ta sao khi bố rối hay lúng túng trước một điều gì đó Thì chúng ta thường hay gãi đầu gãi tai Mặc dù đầu không có chí mà ta cũng không có ngứa Cô thù mình nhỏ nhẹ nhưng rành rọt Nói cô nghe coi tại sao cô đang giảng bài mà em lại cười Em đang đọc truyện tiêu lâm hả? Nghe cô hỏi, cái lớp chợt bật cười, Nhưng nhìn nét mặt nghiêm nghị của cô, Các bạc chợt nín lại giữa chừng. Vì nín cười, Nên nhiều bạn mặt đỏ bừng, Mắt long lanh. Dạ, đâu có cô. Thằng đại nam phân bua. Vậy sao em cười? Dạ, tại vì em thấy bạn Tuấn Anh mắc cười. Thằng đại nam nói nhanh. Sao bạn Tuấn Anh lại mắc cười? Dạ, tại bạn ấy ngủ gật, Nhìn mắc cười. Thằng đệ nam nói tới đó, suýt nữa lại phì cười. Thằng này có tật hay cười, thích quẩy phá rồi cười cho đá Nó thường có những trận cười như là xe mất phanh, nghĩ là cười không dừng lại được. Cũng vì tật cười đó mà nó được đặt nickname là Nam Đời Ưi. Lúc này cô giáo Thu minh đi xuống bàn của Tuấn Anh. Trong tay cô vẫn cầm cây thước dài, cô gõ cây thước xuống cạnh bàn. Tuấn Anh nói cô nghe. Sao lại ngủ gật trong lúc cô giảng bài? Tuấn Anh đứng bực dậy. Mặc dù cô giáo thù minh không bảo nó đứng dậy, Tuấn Anh biết mình có lỗi. Nó khẽ thưa. Dạ, thưa cô. Dạ, em cũng không biết tại làm sao. Dạ, tự nhiên. Em bờ ngờ, khủng khiếp dạ. Em nói cái gì? Em bờ ngờ là sao hả? Cô giáo thù minh cầu mặt. Dạ, bờ ngờ là bờ ngơ. Tuấn Anh, em giỡn mà cô hả? Cô Thu Minh nghiêm dọng. Dạ, ý em là buồn ngủ hả? Thằng Tuấn Anh hốt hoảng giải thích. cái lớp bẩm miệng để nén tiếng cười Cô giáo Thu Minh nghiêm mặt. Thôi, cả lớp tập trung, nghe cô giảng tiếp. Em Tuấn Anh, nếu còn bờ ngờ thì mời xuống phòng giáo viên ngờ tiếp nha. Dạ, em không có ngờ. Ý lộn, em không buồn ngủ nữa đâu. Tuấn Anh liên chí. Giờ học lại tiếp tục. Như thế đó, không phải ai cũng được ngủ khi mình buồn ngủ Trong khi thằng Tuấn Anh chống chọi với cơn buồn ngủ, Thì thằng trai đá nằm chéo chân ngủ ngon lành Thậm chí nó còn nằm mơ thấy cô gái xinh đẹp gửi xe đạp xanh Bằng Hawker, cô gái lột dừa thành người mẫu đường phốn Cô gái mà thằng trà đá đứng ngẩn tòa te nghến cổ ra nhìn tên là Tuyết Băng biệt danh là Băng Hót một mảnh băng nóng bỏng Khi thằng trà đá thấy cô gái cười xe đạp xanh đá lông nheo với mình không phải nó bị áo giác mà hoàn toàn có thật Nhưng mơ giữa ban ngày Băng Hót đã nheo mắt với thằng trà đá Nhưng lúc đó Băng Hót Gơ hoàn toàn không biết trà đá là ai cũng không có lý do gì khiến cô gái xinh đẹp ấy phải thể hiện tình cảm của mình. Chẳng qua là vì đạp xe vòng vòng rất chán, nên thỉnh thoảng cô gái giả bộ đá lông nhèo với một ai đó cho đỡ buồn. Hôm đó, sau khi đá lông nhèo với thằng trà đá, băng hót tiếp tục đá lông nhèo với một anh chàng sinh viên. Kết quả là anh chàng này để lạc tay lái, tông xe máy vào cái xe nước mía, làm văn cái giỏ cần xé đường xác mía tung toé, như phá bông ba ngày. Nếu như có ai đó quay lại cảnh này đưa cho băng hót gơ xem, thế nào cô gái cũng phá lên cười. Băng hót gơ có tiếng cười giòn tan, vô tư. Nhưng thật sự thì băng hót gơ thường che giấu nỗi buồn trong lòng. Tuyết băng là con gái út trong một gia đình làm vườn ở Trà Vinh. Trên băng là hai chị gái, một anh trai. Khi băng được 5 tuổi, thì ba cô bỏ nhà xuống ghe theo một cô tình nhân trẻ đẹp. Ban đầu mẹ ban nghĩ ông đi một thời gian rồi về, nhưng rồi bịt tích bịt tâm. Thỉnh thoảng cũng nghe những người đi ghe nói thấy ông ấy ở đâu đó. Mấy anh chị ban cũng muốn đi tìm, nhưng mẹ cấm không cho đi. Sau đó mẹ đưa hết mấy anh chị em ban lên Sài Gòn, thuê nhà trọ ở, tìm kiếm việc làm. Trải qua rất nhiều công việc, cuối cùng họ được một người quen nhận về làm trong một vựa dừa dưới chân cầu bình lợi. Mấy anh chị của Văn đều bỏ học từ nhỏ, còn băng ráng theo học bổ túc tới lớp 9 rồi cũng bỏ cuộc. Khi hai chị gái chuyển qua làm công nhân giày da rồi lấy chồng, thì băng và anh trai vẫn còn ở vựa dừa. Hằng ngày băng phụ mẹ lột vỏ dừa, theo anh trai đi bỏ mối dừa trước bến xe miền đông, cho tới khi xin được chỗ làm ở công ty quảng cáo Newcloc, chuyên làm event đường phố. Thực ra việc tuyết băng làm người mẫu đường phố cũng rất tình cờ. Nếu như hôm đó cô không tình cờ lọt vào mắt xanh của giám đốc Vĩnh Hy. Vĩnh Hy, chàng trai trẻ mới tốt nghiệp đại học kinh tế, về đầu quân cho công ty quảng cáo New Club, phụ trách mạng event đường phố, vốn là một người mê ảo thuật và nhiếp ảnh. Trong một lần đi săn ảnh, ông kính Vĩnh Hy tình cờ zoom vào cô gái trong vựa dừa. Một cái vựa dừa to lớn, Đầy ấp dừa tươi, nằm sát bến sông Trên cái nền đó, hiện ra một cô gái trẻ trung, xinh đẹp Khiến Vĩnh Hy không khỏi ngạc nhiên và xúc động Về sau này, Vĩnh Hy vẫn còn nhớ hình ảnh một cô gái đang tuổi mới lớn Mặc áo thung, quần soát, nhảy thoang thoát từ bến sông xuống những chiếc ghe chở đầy dừa tươi Không ai biết trong lúc nhảy lên nhảy xuống những chiếc ghe đó Trong đầu cô bé Tuyết Bang nghĩ gì Mọi người chỉ thấy đó là một cô bé sinh động, nổi bật. Còn Tuyết băng thì thấy những âm thanh của sông nước như đang vây quanh, đầy ấp. Cô bé thấy mình như ngược dòng sông tuổi thơ. Trên dòng sông lên lán, chiếc tắc rắn lao vung phúc. Trong giấc mơ, Tuyết Bang thường thấy cảnh mình ngồi trên những chiếc tắc rắn lao vùng phúc, chạy hoài. Cô bé cũng thấy mình ôm cặp đi trên đường, đi hoài mà không tới lớp. Đi tới hụt hơi, những giấc mơ đó làm cho tuyết băng thấy sợ. Do vậy mà tuyết băng không thích ngủ. Ở chỗ vừa dừa có một căn gác nhỏ, bằng gỗ nhô ra bến sông, là nơi để mẹ và tuyết băng làm chỗ ngủ. Buổi tối sau giờ cơm, xem phim truyền hình xong là mẹ leo lên đó ngủ liền. Còn tuyết băng thì thức rất khuya. Có lẽ cô bé là người thức khuya nhất của vừa dừa. trong khi thức Để cho khỏi nhàm chắn, Tuyết Băng thường ngước mắt nhìn trời, nháy mắt với những ngôi sao. Khi làm quen, Vĩnh Hy ngạc nhiên khi biết Tuyết Băng đang là thành viên của một nhóm, skateboard, lướt ván đường phố. Còn Tuyết Băng thì ngạc nhiên khi biết anh giám đốc trẻ ngoài tại chụp hình, còn là một ảo thuật gia đường phố rất được các bạn trẻ hâm mộ. Tất nhiên là còn nhiều điều về Vĩnh Hy mà Tuyết Băng chưa biết. Sau khi đạp xe vòng vòng trên một số cung đường đã được định trước, Buổi trưa họ tập trung về văn phòng công ty. Đích thân Vĩnh Hy cầm phong bì thủ lao đưa cho từng người. Xong Vĩnh Hy nói với Tuyết Băng là nếu cô không bận gì thì anh sẽ mời đi ăn trưa. Tuyết Băng nghe lời mời ăn trưa thì nhí nhảnh. Ok, vậy là trưa nay em khỏi phải tốn tiền rồi. Anh chỉ nói là mời em đi ăn, chứ đâu có nói bao ăn. Mời ăn với bao ăn rất khác nhau đó nha. Vĩnh Hy nói đùa. Ơ... Nếu vậy thì thôi, em gặm bánh mì cho đỡ tốn. Tuyết băng láo lĩnh. Anh dẫn thôi, bao em cơm văn phòng máy lạnh đàng hoàng, vì hôm nay em làm rất tốt. Vĩnh Hì nói. Vậy mới đúng chứ, em cảm ơn anh. Tuyết băng cười vui vẻ.